các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba Lâm, đội trưởng cảnh sát hình sự quận 3, đệ tử thân tín nhất của Nam Cam, đã một lần đưa y đến nhà hàng thanh vi để giải trí. quy mô của nhà hàng lớn và bậc nhất nhì thành phố, với hàng loạt mỹ nữ được tuyển chẳng thua gì hoa hậu, đã làm Nam Cam không khỏi chú ý. nhận ra Ba Lâm, Châu Đức Nghĩa, chủ nhà hàng lập tức đến chào. Ba Lâm giới thiệu Nam Cam một cách trịnh trọng. đây là anh Nam Cam chắc nghĩa có nghe tiếng rồi chứ nghĩa tai mặt gã không ngờ lão già có dáng vẻ một ông chủ b ả n pizza với mái tóc búp bê úp sát vào hai bên thái dương đang ngồi hát karaoke bằng chất giọng của một một chiếc loa tồi ngấm nước trước mặt lại là Nam Cam ông chủ của những ông chủ gã lập tức xuôn xe dạ hân hạnh biết anh Nam em xin mời anh chai rượu Nam Cam khoát tay tỏ vẻ k ẻ cả, rồi tiếp tục ca hát một cách say sưa. In hôm sau, lời đề nghị hợp tác làm ăn của nghĩa thanh vi đã xuất hiện trên bàn, trên bàn họp của ban tham mưu tập đoàn Nam Cam. Để tỏ ra biết điều, ngoài phần hồn 20.000 USD của mình, Nam Cam gợi ý nghĩa để cho Dương Minh Ngọc được hồn 20.000 USD hệt như mình. Thế là nghĩa bắt đầu bị cột chặt vào tập đoàn Nam Cam. với trách nhiệm của m ộ t kẻ rửa tiền đầy tín c ầ n và nhút nhát. Khách sạn nhà hàng Cam ngay sau khi Nam Cam trở về đã hoang tàn sơ xác. Nam Cam giận run người khi nghe Hiệp báo cáo lại việc gã đàn em phản phúc mười đen đã thừa cơ ông chùm bị sa cơ năm 1995 để tháo gỡ dàn đèn trang trí vũ trường mà gã tự cho là phần hồn. Nam Cam sửa chữa lại. để mở một nhà hàng karaoke lấy tên của con hiệp là Hải Hà. Tuy nhiên do thiếu người quản lý giỏi, Hải Hà luôn rơi vào tình trạng ế ẩm. May thay lúc b ấ y giờ Ngọc đang làm ộ t chủ quán cơm niêu đông khách đã đến thương lượng thuê lại nhà hàng của ông anh kết nghĩa. Khai thác được một thời gian ngắn, Ngọc cảm thấy không k h a m nổi vì mức độ tiền lỗ vượt qua tiền lãi thu được ở hai cơ sở cơm niêu. Yến, con gái Ngọc vốn thông minh đã tìm cách rút chân ra khỏi b ũ n g lầy của ba năm gắn lại. Diệp Hiểu Vân, cô vợ của một gã mafia Đài Loan có biệt danh là Lý Lùn, tức là A Lý, đã được Quyên và Yến gợi ý. Sau khi nhìn quanh quất vị trí của nhà hàng, đồng thời hiểu được ai là ông chủ đích thực của Hải Hà, A Lý quyết định đầu tư. Tiền thuê từ giá 5.000 USD mỗi tháng. được năm cam ra lệnh cho Ngọc nâng lên là 9.000 USD và để có thể hoạt động, A l i phải ném vào đó tổng cộng trước sau lên tới cả triệu đô la Mỹ. A Lý vốn không phải là một doanh nhân đơn giản, có xuất thân từ một gã chuyên đi t i ề n sát cho bọn 14 k ca Hồng Kông. Này đã di tản qua Đài Loan khi đất cảng Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc với nhiệm vụ được giao phó. A lý lần lượt đổ tiền của các ông chủ giấu mặt của Đài Loan và Sài Gòn một cách có hệ thống. Gã được các lão bàn dặn kỹ chỉ đầu tư vào các tụ điểm ăn chơi giải trí để nhanh chóng thu hồi vốn và nhất định phải tìm xem ai là thủ lĩnh của thế giới ngầm Sài Gòn để thương lượng. A lý biết vị trí tối cao của Nam Cam trong giới giang hồ miền Nam nhưng chưa tìm cách tiếp cận đã nếm luôn một bài học cảnh cáo của Nam Cam. Vũ trường đầu tiên của tập đoàn tội phạm Đài Loan được A Lý đầu tư hơn 500.000 USD khai trương có mời đầy đủ các tên tuổi nổi cộng trên chốn giang hồ, kể cả Bình k i ể m La i Anh và dĩ nhiên thông qua một người thế lực để mời Nam Cam. Ông Trùm đến sau vài câu xã giao và uống một ly rượu gọi là ông Trùm l ặ n g lặng rút lui. A Lý có biết đâu rằng ông Trùm chỉ đến xem dò càng của gã. là chính nên lập tức báo tin thắng lợi cho ông chủ. Quả là mafia tàu, bọn thủ lĩnh vốn đã đưa người ngầm theo dõi mọi hoạt động của A lý nên lập tức đưa ra lời trách cứ kèm theo mệnh lệnh. Đừng quạc lác, Nam Cam chưa trực tiếp hợp tác làm ăn đ â u liệu mà tiếp cận để thương lượng. A lý hoàng hồn bội chuẩn bị kế hoạch làm theo chỉ thị của thượng cấp, nào ngờ chưa kịp tiến hành. đã thấy long đầu đinh xuất hiện, vũ trường bị phá một cách t ơ i t ả bọn giang hồ được a lý thuê để đối phó đã chạy dài khi biết chúng đang đụng vào thế lực nào. Bởi thế khi nghe năm ca, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.